Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đứng đầu lớp, nhưng sau khi nhảy lớp bị sắp xếp và lớp có tư chất nổi trội. Thời điểm thi đầu tiên, thế nhưng anh và tập bố cùng nhau đứng cuối khi đó quả thật là đau đến không muốn sống, cảm giác mất mặt muốn chết. Nghĩ đến năm đó, hai anh em, hai người phờ phạc, nhìn nhau tình hình điểm phiếu của nhau, cho nên bây giờ anh vẫn hoài nghi là mình làm thế nào có thể sống qua được loại đà kích kinh khủng đó. Đó là bởi vì tư chất nổi trội của mọi người trong lớp quá là yêu việt Còn như chỉ là đứng cuối lớp Trở lại ban phổ thông vẫn là đệ nhất mà Cô nhớ nhớ mày nói Không phải em cũng giống như vậy sao Tất cả các bạn học trong lớp của em đều tin anh Từ các nơi trên thế giới đến Có lẽ em ở trong tập thể đó Biểu hiện không phải là tốt nhất Cho nên cảm giác thành công là vô cùng thấp Nhưng kỳ thật em vẫn đứng như cũ Ở trên cao để mà tỏa sáng Chỉ chính là em không cảm thấy mà thôi Từ mặt mở to mắt mà nhìn anh chắc là triệu tượng nha, Diệp đại sư. Diệp này kỳ năng nhú mày lại. Biết mình vừa rồi là lãng phí nước miếng. hà nữa anh quên lại trí nguyện của mình, cũng không muốn trở thành một người cha cô. Nhưng sau khi cô vừa nói ra nghi vấn, anh lên nhịn không được mà kể về cuộc sống của mình, rồi lại quên bảo cô. Anh kỳ nặng à, anh xem cái câu trượt đó, ở bên trái có phải là lạ không? Từ mặt đột nhiên kéo kéo tay anh. Diệp kỳ nặng cao mày quan sát cẩn thận. Sau đó cũng phát hiện ra điều gì không đúng bất chợt chiếc cầu trượt chậm rãi nghiêng lịch đi trong tờ mắt của bọn họ Mà trên đó vẫn còn hai đứa trẻ không biết chuyện gì Vẫn đang cùng lúc lên xuống chơi đùa Bọn họ song song thở dốc kinh ngạc Không hẹn mà cùng nhất chân chạy về phía trước Nguy hiểm đó, người bạn nhỏ mau xuống đây Bọn họ kêu to Nhưng người bạn nhỏ lại không nhận thấy tình huống nguy hiểm Vẫn vui vẻ đứng ở trên đỉnh cầu trượt đang muốn trượt xuống Sau đó kỳ đứa trẻ thắt lên nắm lên lan can mà kinh sợ khóc tho Bọn họ chạy tới Diệp kỳ nặc mạo hiểm đưa tay chụp lấy Đỡ lấy được một đứa bé Cũng không quay đầu lại ném ra sau lưng cho mẹ tử mật Sau khi tử mật nhận lấy đứa bé Ôm chặt nó dỗ một lát rồi lại tiếp tục xoay người Muốn giúp đỡ kỳ nặc. Diệp kỳ nặc đạp lên một ống sắt Muốn ôm một đứa trẻ khác xuống Thì cầu than trật đổ một tiếng Kỳ nặc ôm đứa trẻ Thân thể nghiêng một chút Thiếu chút nữa thì đụng phải một ống sắt bị biến dạng đang nhô ra. Kỳ nặc à? Từ mặt nóng lòng kêu to, bắt tất tất cả xông về phía trước mà kéo anh. Không ngờ khi cô kéo kỳ nạc ra, thì trọng tâm dưới chân mình không vững. Cứ như vậy thẳng tắp ngã về phía trước, kỳ nặc thiếu chút nữa đụng vào ống sắt biến dạng kia. Bác sĩ nói như thế nào? Mọi người về quanh dịp kỳ nạc vừa mới nói chuyện với bác sĩ. Bác sĩ nói cánh tay của ấy không bị cãi xương, nhưng bị rách một đường. Nhất định phải bó thạch cao trong vòng một tháng trước Một tháng sau mới có thể bắt đầu làm vật lý trị liệu Tay của nó sẽ không sao chứ Sẽ không có gì đáng ngại đâu Sau khi mọi người yên tâm Thì cha tử bắt đầu liền oán giận tỷ nặc Cái tên tiểu tử thối này Vì sao lại không bảo vệ tốt con gái của ta chứ Tay của nó quan trọng tới cỡ nào May mà hiện tại chỉ cần bó thạch cao một tháng là khỏi Nếu nhiều tay nó không thể đánh đàn Thì ngươi định làm thế nào hả Cha tử kích động mà mắng diệp kỳ nặc Diệp Kỳ Nạc cũng không nói gì Chỉ cúi đầu chịu đựng chỉ trích Cha Diệp nhìn con trai bị trời Không nhịn được mà đứng ra nói chuyện Lão Tử à Con gái ông có đủ chân đủ tay không tự bảo vệ nổi mình sao Con trai tôi cũng không nợ nó cái gì Tại sao con gái ông bị thương Lại muốn con trai tôi phải chịu trách nhiệm chứ Các ông đổ rời đó Sau khi bị thương Tử mặt vẫn bị nhốt ở trong phòng không ra được Các ông không lo lắng cho nó Lại còn tính ở đây để cây gồ Muốn ở Mỹ thì ra ngoài mở Mỹ không nên ở đây phế phá tâm tình của mọi người đi mẹ từ nổi giận phát uy cả người cầm tép với nhau bỗng chốc lại câm miệng lại để con vào xem mẹ từ mặt như thế nào từ mẹ công yên lòng muốn tiến vào bên trong nhưng diệp kỳ nặc lại kéo từ mẹ lại là em hai cô ấy bị thương hay là để em đi vào trước nói chuyện với cô ấy từ mễ nhìn về mặt của diệp kỳ nặc tự trách lại không đành lòng nói gì không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái tâm tình của mọi người đều là không tốt Chỉ có tạp bố cảm thấy phản ứng của mọi người quá mức vô trương. Lại trời, mẹ tôi chỉ là bị thương ở tay không bị bứt trời đi, cô không trở thành tàn phế. Mọi người làm thế nào lại biến thành không khí âm u như vậy chứ? Tạp bố trợn mắt một cái mà cất lời. Nhưng là trên tivi, nói rằng nếu như tay của người đánh đàn piano bị thương, sẽ giống như là ngày tận thế. Cho nên chúng ta rất là lo lắng, sợ rằng tử mật sẽ nghĩ không thông. Tạp bố nghe vậy thì trong lòng than thở. Vì sao người của hai nhà này lại có tính xót thương mãnh liệt như vậy chứ? Tờ mặt sẽ không đến nỗi là mắc bệnh tâm thần chứ? Tờ mần ở trong ngực của kỳ nặc không nọ đến thảm thiết. Thật là xin lỗi, đều là lỗi của anh. Kỳ nặc cổ sờ nói không ra lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc